Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn lại ông trưởng làng và đám thanh niên trai trắng Bắt đầu phân công công việc Ngày mai sẽ dẫn nước về đồng Buổi chiều ngày hôm ấy Ở làng có ba vị khách ghé thăm Một ông già ngoài bảy mươi Vẻ mặt quắc thước râu tóc bạc phơ Dáng người nhỏ con Nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm Một người đàn ông tầm ngoài năm mươi Và một thanh niên chừng ba mươi, tướng tá đạo mạo sang trọng. Ba người đi bộ đến đầu làng, đến đấy thì trời đã xế chiều, họ ghé qua quán nước ở chỗ gốc đa. Đỡ lên chén nước từ tay bà chủ quán, người đàn ông trung nên mỉm cười bắt chuyện. À, bà chỉ cho tôi hỏi thăm, đây là địa phận của làng nào thế? Bà chủ quán nước đon đả, thế chắc là quan bác từ xa tới đấy phải không ạ? Ở đây là làng Thanh Bình Cách phố huyện Chừng có 3 tiếng đường Thế các bác đi tìm nhà người quen Hay thế nào Thế mà cứ hỏi em Ở cái làng này Em chả lạ nhà nào đâu Người kia đáp à, Chúng tôi có cái việc Đi ngang qua đây à, Tiện thể ghe vào uống cốc nước à, Rồi lại lên đường thôi <cười> à, Bà chị đây nhiệt tình quá ba người còn chưa uống cạn chén nước thì lại có thêm bốn năm người đàn bà nữa kéo đến ngồi vào cái bàn bên cạnh. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Họ gọi một bình nước vối rồi tu ừng ực bà chủ quán bắt chuyện. Thế đang ngày mùa mà các bà không ra đồng, kéo nhau đi đâu mà nom nó nhếch nhác thế này? Một người đáp: "Ôi trời ơi, sáng nay sang bên nhà bà Thảo xem con gà nó chết." Em hại quá bá, nổi mãi mới được mấy con gà, bóp mồm bóp miệng còn chả dám thịt ăn. Thế mà hở một cái, nó ăn sạch cả đàn. Để cẩn thận, chúng giam bản với nhau, mang hết lên chợ huyện bán, bán non bán sớm, để lấy được mấy đồng. Ôi rồi, ôi đi bộ, nắng nổi mệt hết cả người rồi đây này. Ba vị phát khách ngồi đến từ nãy đến giờ, chỉ yên lặng lắng nghe, không nói thêm gì. Đợi cho đám đàn bà nước nôi xong đi khỏi, người đàn ông trung niên lại lên tiếng. Ê, bà chị này, ê, tôi hỏi hí khí không phải ở trong làng này nó đang có cái sự gì đấy Chồng các bà, các chị kia có vẻ lo lắng quá hả? Vốn tính dễ gần, lại thêm nghề hàng nước rảnh rỗi, mê buôn chuyện. Cho nên bà ấy kể một mạch câu chuyện mất gà của nhà bà Bảy. Chỉ trong một đêm Rồi hôm sau Lại đến nhà bà Thảo Đến đây thì ông lão có bộ râu trắng Từ nay đến giờ chỉ ngồi lắng nghe Ông khẽ nhíu mày Nhìn về trong ngôi làng Ông đưa tay lên bấm đột Rồi tiếp lời Tôi hỏi cô này Bà bỏ quá cho Khoảng mấy ngày gần đây Ở trong làng có ai chết không Không cần suy nghĩ Bà hàng nước quả quyết Không, người gần đây uh, nhất thì cũng đã chết mấy tháng trước rồi. Thế mà làm sao cụ lại hỏi thế? Ông lão cười cười. À, uh, thực ra thì <cười> cũng không có gì. Ở quê tôi có cái loài động vật, nó chuyên đi mò ăn sắc chết. Nãy uh, nghe nhà chị kể, tôi liên tưởng đến cái loài ấy... Đoạn ông hắng giọng ho lên mấy tiếng, quay sang hai người bên cạnh. Cha mệt rồi, không còn sức mà đi. Thì có khi vào làng tìm xem có ai cho thuê trọ. nán lại một đêm, mai lại lên đường hả? Hai người bên cạnh nhìn nhau vẻ mặt lúng túng. Chàng trai trẻ hỏi bà cụ. Bà ơi, bà là người ở đây, bà có biết chỗ nào cho thuê trọ qua đêm không? Phiền bà chỉ giúp Ôi dồi đây các bác xem Cái làng bé tỷ tỷ thế này Kiếm miếng ăn có trả đủ, Chứ mà lấy đâu ra khách quán Bà yên lặng một chút rồi lại tiếp Chứ nếu mà các quan bác không chê Thì mời về nhà em Chả giấu gì ở Chồng em là trưởng làng này Nhà chỉ có hai ông bà giả với nhau Thì thoảng có quan trên huyện Về thu siêu thu thuế Thì vẫn ở nhà em cả Ba người nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, gật đầu lê lệ. Bà già chỉ tay về phía trước.